Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Trờ một ngày nắng sáng tác Diệp Chi Linh người đọc Thế Vinh phát trên trang web thegioiaudio.org Khoảng 5 giờ chiều hôm ấy Tiêu Tinh đang online trong phòng Thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa Vừa mới mở cửa thì thấy Kỳ Quyên đang đứng ngoài vẻ mặt rất nghiêm túc Nhìn thấy Tiêu Tinh liền hỏi Mày đã hẹn thẩm quân tắc chưa Tiêu Tinh cười nói Tao vừa nhắn tin cho hắn Hẹn hắn 7 giờ tối nay gặp ở quán karaoke Tiêu Tinh cuối đầu nhìn đồng hồ Vẫn còn 2 tiếng nữa Được chúng ta nghiên cứu chiến lược trước đã Tiêu tình nghiêm trang mời Kỳ Quyên vào phòng, cung kính cuối người, nhờ quân sư chỉ xáo. Hai người ngồi quay mặt vào nhau, vừa uống trà, vừa nghiên cứu phương án đối phó với thẩm quân tắc. Đột nhiên, Kỷ Quyên lấy một cuốn tạp chí trước ngực, vứt xuống bàn, đắc ý nói Mày xem cái này đi, có lẽ chúng ta có thể coi nó là một trong những chiến lược. Tiêu tinh tò mò, cầm cuốn tạp chí lên. Đằng sau chuyện đính hôn giữa Thẩm Quân Tắc và Tiêu Tinh Thẩm Quân Tắc và Tiêu Tinh được tô đậm phóng to Cụm từ đằng sau chuyện đính hôn còn được in đỏ Phía dưới có đăng một bức ảnh đã qua xử lý Bối cảnh là hiện trường hôn lễ lang mạn Những người xung quanh đều trở nên nhạt nhòa Trước ống kính chỉ còn lại hình ảnh hai người hôn nhau Tiêu Tinh đang nhìn Thẩm Quân Tắc với ánh mắt nghi hoặc Còn thầm quân tắc thì trợn mắt Gườm gườm nhìn cô Phía dưới còn đang kèm lời bình của phóng viên Ánh mắt của thẩm quân tắc tràn đầy tình cảm nồng nàn Sặc Sao cô không nhìn thấy tình cảm nồng nàn Ngược lại chỉ thấy sát khí đằng đằng thẩm quân tắc Ba chữ ấy giống như sấm xét Sang xuống đầu tiêu tinh Cô phụt một cái Nước bắn thẳng khuôn mặt của thẩm quân tắc Trên tạp trí Tiêu tinh bị sặc nước Gia sức vỗ ngực, ho sắc sụa, mặt đỏ phừng phừng, bàn tay cầm tạp chí càng nắm càng chặt, bờ vai run lên không ngừng, ngay cả tóc cũng sự ngược cả lên. Giáng vẻ này giống hệt chú mèo hoang sù lông. Kỳ quyên giật nảy mình trước phản ứng của cô, vội vàng giật lại cuốn tạp chí trên tay cô, che trước mặt và nói Mày làm gì thế? Muốn luyện công thì không cần bóp nát cuốn tạp chí chứ? Tiểu tình lấy lại bình tĩnh, quay sang nhìn Kỳ Quyên, nói từng câu từng chữ. Người trong tấm ảnh có đúng là thầm của tác không? Giọng nói u ám, đáng sợ, sống hệt cao thủ phục thù, kể kiếm vào cổ kẻ thù, chậm sai hỏi từng câu từng chữ. Có phải anh đã hại cả nhà tôi không? Ngay cả người thường xuyên gặp kẻ phạm tội như Kỳ Quyên. Cũng không khỏi vì ánh mắt ấy Làm cho sợ tóc gáy Không kìm được khẽ hỏi Tiêu tinh mày không sao chứ Tao không sao Tiểu tình chậm sãi nói Tao không sao mới lạ Đột nhiên tiểu tinh cao giọng nói Khiến kỳ quyên xứng người Chết rồi cô nàng này sắp nột tung rồi Quả nhiên Tiêu tinh đứng mất dậy Chỉ vào khuôn mặt nhòe nhòe trên quân tạp chí Rồi bắt đầu chửi Thì ra hắn là thẩm cô tắc Tên khốn này không có việc gì làm nên chơi tao Lừa tao Nói hắn là bạn của thẩm quân tắc Lại còn nhờ người đóng xà mình Tao thấy hắn không nên tên là thẩm quân tắc Hắn nên đổi tên là bệnh thần kinh Kỷ quyên nghe cô mắng một chàng giải như vậy Không kìm được Lo cho hô hấp của cô Kết quả Rõ ràng là hô hấp của tiêu tinh tốt hơn rất nhiều So với sự tính của Kỷ quyên Tiêu tinh dừng lại, khe lấy hơi, rồi lại tiếp tục bắn như súng liên thanh. Loại đàn ông này đúng là khủng long thoái hóa ba lần một ngày, là tên xác sưởi trong lịch sử nhân loại, tên cặn bã trong các loại cặn bã, máy bay chiến đấu trong đống xác Thì ra, hắn mới là tên đầu sỏ, gây ra tất cả những xui xẻo của tao khi đến New York. Kỳ quyên bị chửi đến nỗi mặt mày ngây dại, Tiêu tình chút giận xong Thấy miệng lưỡi khô rát Cầm công nước lên Nhập một ngụp Lúc ấy mới xua tay Kỷ quyên Tao có mắng mày đâu Mày đừng làm xa vẻ như nhìn thấy ma như thế Lúc ấy Kỳ quyên mới ngớ ra Thực ra Cô luôn nghĩ rằng Tiêu tình là kiểu người Lúc yên lặng dịu sàng Thì khiến người ta xung động Lúc nổi nóng thì đáng sợ Khiến người ta kinh hồn Là mẫu người Lục tĩnh thì như gái chưa chồng, một khi hành động thì lanh lẹ như thỏ chạy trốn. Nhưng không ngờ, lúc cối bùng phát thì không thể dùng từ thỏ chạy trốn để hình sung. Mức độ này hoàn toàn có thể đạt tới danh giới của sư tử điên. Nhìn tiêu tinh tràn đầy ý chí chiến đấu, thậm chí còn sủ lông, kỳ quyên không kìm được, ho một tiếng, bình tĩnh nói. Tao biết không phải may mắn tao, nhưng mày chỉ vào ngực tao, nói một chàng dài như thế, tao nuốt không trôi. Cô đặt cuốn tạp chí trước ngực xuống bàn, chỉ tay vào nói. Tiếp tục, tiếp tục, chửi hắn đi. Tiểu tình nhìn cuốn tạp chí, rồi thở dài, buồn sầu nói. Tao không còn từ nào nữa. Nhìn sáng vẻ, ấm ức đáng thương của cô. Kỷ quyên không kìm được bật cười. Như thế mà đã không còn từ nào rồi không đủ sức chiến đấu. Kỷ Quyên kéo Tiêu Tinh ngồi xuống sofa, vuốt mái tóc vì quá tức giận mà sực đứng cả lên. "Thôi, tức nữa, bình tĩnh lại, từ từ nói chuyện, rốt cuộc là chuyện gì?" Tiêu Tinh một hơi thật sâu, bình tĩnh kể lại cho Kỷ Quyên nghe sơ qua về quá trình gặp Suisen. Nghe xong câu chuyện của Tiêu Tinh, Kỷ Quyên không kìm được nói: "Nghe mày nói vậy, đột nhiên tao thấy mày lấy hắn." Đúng là cũng chẳng có gì là không tốt Đúng vậy Hắn chẳng có gì tốt cả Tiêu tinh tưởng rằng Người chị em tốt của mình Sẽ giúp mình chửi thầm quân tắc Kỳ quyên nói như vậy Bộ não của cô vẫn chưa kịp hoạt động Vừa nói xuất lời Mới phát hiện có điều gì bất thường Trận mắt hỏi Mày vừa nói gì Tao nói là sự việc đã đến nước này Mày cũng chuẩn bị đường lùi đi Có lẽ lấy hắn không đáng sợ như thế đâu Đột nhiên trong lòng Kỳ Quyên nảy ra một ý nghĩ rất quái đản Thực ra với tính cách của Thẩm Quân Tắc hoàn toàn không cần lãng phí công sức làm cho sự việc trở nên thê thạp như ngày hôm nay. Với ánh mắt sắc bén của người ngoài cuộc, cô nghĩ Thẩm Quân Tắc đối với Tiêu Tinh tuyệt đối không đơn giản. Đường lùi chính là kết hôn với hắn sao? Tiêu Tinh buồn sầu nói, tao thả lấy đuổi ươi rồi bị nhốt trong vườn bách thú còn hơn. Thầm quân tắc đáng thương Trong lòng cô ấy Anh đã được sánh ngang với đuổi ươi rồi Kỷ quyên thầm mặc niệm cho thầm quân tắc 2 giây Sau đó vỗ vai tiêu tinh Nghiêm túc nói Tiêu tinh à Tao nói thật với mày Tao hiểu thầm quân tắc nhiều hơn mày Anh ta không phải là loại người không có việc gì làm Đi chồng kẹo con gái đâu Ngược lại Anh ta là người bề ngoài rất nghiêm túc Nhưng bên trong rất thú vị Tiểu tình không hiểu cách Kỳ Quyên miêu tả cho lắm Cô nhìn cô ấy Bằng ánh mắt đầy hoài nghi Lạ thật Vì sao đột nhiên Kỳ Quyên lại có cảm tình Với thầm quân tắc Cô ấy rất hiếm khi khen ngợi người khác Lần trước Lúc anh ta đến văn phòng luật sư Sáng vẻ nghiêm nghị ấy Làm tao buồn cười chết đi được Cứ như đi họp vậy Kỷ Quyên cười rồi nói tiếp Lúc đầu anh ta lừa mày Tao đoán cũng là vì bất đắc sĩ Nhìn cái sáng vẻ nổi nóng của mày Nghe thấy mày chửi sủa ngay trước mặt Sao anh ta dám thừa nhận Đó là anh ta Đâu phải là anh ta không muốn sống nữa Tao đâu có giết anh ta thừa nhận khó đến thế sao Tuy những người hiểu mày Đều biết mày chỉ là hổ sấy Nhưng khó đảm bảo Anh ta sẽ không coi mày là hổ thật Tiêu tinh gật đầu Cô nghĩ rằng Những người học luật Cho dù gặp chuyện gì Đồng óc cũng vô cùng sang suốt tỉnh táo. Họ có thể phân tích những sự việc phức tạp một cách rất lô xích. Vì thế, từ trước đến nay, cô luôn nghe lời Kỳ Quyên. Lúc nào cũng có cảm giác sau khi nghe luật sư phân tích, hành động của mình sẽ trở nên chuyên nghiệp hơn. Tiêu tình nhìn cô và nói, Thế theo mày, bây giờ tao nên làm thế nào? Để tao phân tích cho mày, Kỳ Quyên ho một tiếng. Làm sao vẻ cô giáo đang sảng bài Trước tiên Mày là đứa kinh đáo Bao nhiêu năm nay chưa bao giờ thích một người đàn ông nào Bây giờ Mày không kết hôn với thầm quân tắc Hai năm nữa tốt nghiệp Vẫn phải kết hôn với người đàn ông khác Theo sự sắp đặt của bố mẹ mày Đến lúc ấy bố mẹ mày Vì muốn chọn một thằng dễ như ý Chắc chắn sẽ suốt ngày bắt mày đi xem mặt Tao nói không sai chứ Đúng thế Tiêu tình đã sớm biết Sẽ có một ngày Mình phải bước vào đôi ngũ xe mặt Có lẽ EQ của cô quá thấp Bao nhiêu năm nay cô chưa thực sự thích ai Bố mẹ cô hiểu rất rõ điều này Vì thế Đã sớm nói với cô rằng Đợi sau khi cô tốt nghiệp Sẽ tìm một người đàn ông thích hợp để kết hôn Chỉ là bây giờ Cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng Mày còn nhớ tiêu chuẩn lấy chồng Mà hồi ấy bọn mình đã từng thảo luận không Kỳ quyên hỏi Tiêu Tinh gật đầu Vệ Nam nói Xét từ góc độ y học Đối phương phải có sen tốt Cơ thể khỏe mạnh Có lợi cho việc phát triển thế hệ sau Kỳ Quyên nói Xét từ góc độ pháp luật Đối phương phải có tư tưởng đạo đức ưu tú Không có những sở thích biến thái Càng không được có xu hướng phạm tội Quan điểm về giá trị đáng tin Tiêu Tinh nói Xét từ góc độ kinh tế học Đàn ông giống như cổ phiếu Không được lấy cổ phiếu nóng tăng quá nhanh Tăng nhanh chắc chắn không lâu xài, cũng không được lấy cổ phiếu liên tục trượt xá. Đợi đến khi đầu bạc vẫn không tăng, khiến mình muốn nhảy lầu. Nếu muốn tìm, thì phải tìm cổ phiếu tiềm năng, con đường phía trước thanh thang, tương lai ngập tràn ánh sáng. Tao thấy thẩm quân tắc khá phù hợp với mấy điều kiện này. Nếu đã ở vào thế cưới trên lưng cọp, hai bên gia đình đều đã có trong bọn mày như thế, chỉ bằng... Mày nên suy nghĩ lại về anh ta Kỷ quyên nghiêng đầu nhìn tiêu tinh Hơn nữa anh ta lao tâm khổ tứ muốn lấy mày như vậy Rõ ràng mày đang chiếm ưu thế Điều kiện mày muốn thế nào cũng được Mày không muốn trả thù chuyện anh ta đã lừa mày sao Tiêu tinh cao mày Dĩ nhiên tao muốn Nhưng với khả năng của tao thì không thể đấu lại được với hắn Kỷ quyên mỉm cười Mày đã nghe câu trên đời Có hai chuyện khó khăn nhất, một là nhồi tư tưởng của mình vào đầu người khác, hai là nhét tiền của người khác vào túi của mình. Việc đầu tiên thành công thì gọi là thầy, việc thứ hai thành công thì gọi là chủ, cả hai việc đều thành công thì gọi là vợ. Tiêu Tinh nhìn cô không còn gì để nói. Kỷ Quyên phân khích nói: "Nếu mày lấy anh ta, không những có thể làm được hai chuyện này, cuối cùng còn phóng khoáng phủi mông bỏ đi." Nói với anh ta Xin lỗi tôi chỉ muốn chơi với anh một chút mà thôi Đến lúc ấy chắc chắn anh ta sẽ tức đến nỗi phát bệnh tim Kế hoạch trả thù này đúng là hoạt mỹ Quá hoạt mỹ Mày thật là biến thái Tiêu tình lượm cô Nghĩ một lúc rồi mới nhách mép cười Có điều từ trước tới nay Tao rất thích sự biến thái của mày Nhưng vì lý do này Mà lấy hắn thì cũng chẳng có lợi lộc gì cả Bây giờ thẩm con tắc trước mặt mày chính là chú cửu non đang nằm trên thớt. Kỷ quyên nghiêm túc nói, dù sao sớm hay muộn mày cũng phải lấy chồng, sớm 2 năm thì cũng chẳng có gì khác biệt. Hơn nữa chuyện hôn sự của hai người đã lan truyền khắp nơi rồi, mày không kết hôn thì càng phiền phức hơn. Bây giờ mày đang chiếm ưu thế, còn có thể đặt điều kiện với anh ta, còn tốt hơn sau này ngày nào cũng phải đi xem mặt. Lấy một người hoàn toàn xa lạ Tiêu tinh nghĩ một lúc Rồi mới do sự gật đầu Dưới sự chỉ đạo của kỳ quyên Cô lấy giấy bút Tập viết một bảng thỏa thuận Hai người tính toán một hồi lâu Cuối cùng Sau khi gặp thẩm quân tắc vào buổi tối Liên kết xuyên một vợ kịch Thực ra Mức độ bùng phát của tiêu tinh trước mặt thẩm quân tắc Đã giảm đi rất nhiều Bởi vì Đây là lần thứ hai của Bục Phát, ngọn lửa tức giận đã bị Kỷ Quyên gần như dập tắt trong cuộc nói chuyện buổi chiều. Nhưng Thập Quân Tắc không hiểu rõ về Tiêu Tinh, cũng không ngờ Tiêu Tinh bùng phát thật sự trước mặt Kỷ Quyên. Còn tưởng rằng Tiêu Tinh vừa mới biết thân phận của mình, sợ rằng trong lúc tức giận, cô sẽ làm chuyện gì vượt quá khỏi tầm kiểm soát, đành phải nghĩ cách xoa dịu cô. Trong tình huống này, cô nói gì? Anh cũng sẽ nhận lời Thế nên anh đã xa lưới như thế Ký tên của mình vào Điều khoản không công bằng Chưa nói điều khoản này Có giá trị pháp luật hay không Chỉ riêng nguyên tắc Nói lời giữ lời Đã khiến anh không thể không thực hiện lời hứa Buổi tối sau khi về đến nhà Thầm quân tắc bật quy quy Với tâm trạng Bồn chồn bất an Quả nhiên nhìn thấy tiêu tinh online Vừa nhìn thấy anh Tiêu tinh liền gửi tin nhắn Quân tắc on rồi Cảm giác bị người ta Ôm cây đợi thỏ Thật không thoải mái chút nào Cái mặt cười phía sau Càng khiến ra đầu anh tê nhức thẩm quân tắc căng mặt nhắn lại Ừ Bên kia nhanh chóng trả lời Chuyện trước đây anh lừa tôi Tạm thời tôi không tính toán nữa Suy cho cùng lúc ấy tôi đang chửi anh Anh thả nhiên thừa nhận mình chính là thẩm quân tắc Thì cũng rất khó xử Ha ha Sao đột nhiên cô ta lại ân cần như thế Thẩm quân tắc vô cùng ngạc nhiên Thậm chí có chút vui mừng Quan trọng là bây giờ Tôi đã nghĩ rất kỹ rồi Nhưng vẫn thấy chúng ta kết hôn không hợp lắm Tiêu tinh gửi mặt buồn Sao lại nói vậy Người ta nói Hôn nhân là nấm mồ Tôi vẫn còn trẻ Không muốn phải vào mồ sớm như vậy Thầm quân tắc cong mày, bình tĩnh nói Không sao, chết sớm thì sớm được đầu thai Tiểu tình xứng người Nhưng anh hơn tôi nhiều tuổi Giữa chúng ta có sự khác biệt giữa hai thế hệ Không có ngôn ngữ chung Tôi thích xem phim hoạt hình, phim Hàn Quốc Tiểu thuyết dành cho teen Tôi còn thích chơi game online Lượt tao bao Ngày nào cũng ăn trộm rau nuôi cá Tôi sợ những hành vi này của tôi sẽ khiến anh phản cảm, Nghe cô nói vậy, anh thấy sợ tóc gáy Thì ra, trong đầu cô chưa đựng những thứ này Chả trách lại khó hiểu như vậy Không sao, sau khi kết hôn Mỗi người có cuộc sống riêng Cô làm gì tôi sẽ không can thiệp Thầm quân tắc nói như đang thể thốt Thật sao? tiểu tình không kìm được khích anh Tôi còn thích mộng xu Điều này thì biết rồi đấy Tôi thường mơ thấy mình cầm đao, truy sát hung thủ Hoặc là mơ thấy mình biến thành ma nữ Đi bóc của người ta Điều này anh cũng có thể chịu đựng được sao? Điều này thì hoàn toàn không thể chịu đựng được Lúc ở trên máy bay Bị cô coi là đạo cụ Đã khiến anh khó chịu lắm rồi Không sao, chúng ta sống riêng Thẩm quân tắc nhăn mặt nói Tôi còn có rất nhiều điều kiện Anh có thể đồng ý chứ? Nói đi Bạn bè của tôi đều ở trong nước Tôi muốn về nước học tập Nhưng thủ tục chuyển trường rất phiền phức Vì thế tôi muốn thôi học Sau đó về nước tìm trường khác Chuyện này anh có thể giúp tôi không? Không vấn đề Tôi rất thích học mỹ thuật Đáng tiếc năm ấy Bị bố mẹ ép đi học kinh tế Tôi đã phản kháng rất nhiều lần Nhưng vô ích Anh về nước một chuyến Cùng tôi thuyết phục họ Để tôi chuyển sang học viện mỹ thuật Chuyện này Anh cũng có thể giúp tôi chứ? Thập quân tắc run run khóe miệng Nếu nhập phụ nhập mẫu sẽ đối phó như thế Cô ta cũng sẽ không đưa ra yêu cầu này Tôi sẽ cố gắng Nếu chúng ta sống riêng Chắc chắn sẽ khiến người khác nghi ngờ Vì thế tốt nhất là sống cùng một nhà Không cùng phòng Sau khi kết hôn Mỗi người có cuộc sống riêng Không liên quan gì đến nhau Có được không? Sống dưới cùng một mái nhà Ngọc đầu không nhìn thấy cúi đầu cũng nhìn thấy Cô muốn anh sẻn luyện tính nhất lại Được Thấy tiêu tinh không nói nữa thẩm quân tắc cao mày hỏi Còn yêu cầu nào nữa không Cứ nói hết ra uhm, Tạm thời như thế Sau này nghĩ ra sẽ nói tiếp Dứt khoát phán tự hình là được Cô còn muốn tủ trung thân Để từ từ xây vò Thầm quân tắc đau đầu Xây huyệt thái xương Cho dù sau này Cô ta muốn xảy vỏ thế nào, thì trước tiên phải đưa vào nhà thở đã, rồi tính. Anh không tin, anh không đấu lại được với một cô nhóc hổ đồ. Nếu anh bị cô ta tóm gọn trong tay, thì tên anh sẽ đảo ngược lại, tắc quân thẩm. Thật khó nghe. Chương 8 Tâm tư của người con gái sắp lấy chồng Tiêu Tinh ngồi trước máy tính, nhìn chầm chầm vào màn hình, một lúc rất lâu mà không nói được câu nào. Đối với Tiêu Tinh mà nói, Kỷ Quyên luôn là nhân vật lãnh đạo, khiến cô hết sức khâm phục, thậm chí ngưỡng mộ. Trong lòng Tiêu Tinh, những lời nói của cô ấy rất có trọng lượng, đã tăng vọt đến ngưỡng của danh ngôn triết lý. Mặc dù vậy, Tiêu Tinh vẫn thấy, kết hôn với thầm quân tắc, theo ý kiến của Kỷ Quyên, Chuyện này có chút không thỏa đáng. Hôn nhân có phải trò trẻ con đâu. Đâu có đơn giản như kỳ quyên nói. Tiểu tình cũng không ngốc đến nỗi lấy anh ta để trả thù. Dùng cái cách ngốc ngách như thế để trả thù thì hoàn toàn sống tên ngu ngốc thầm quân tắc. Không có chuyện gì lấy đá ném vào chân mình. Diễn kịch, diễn ra họa, hại người hại mình. Nếu thật sự muốn trả thù với tính cách của cô, hoàn toàn không cần thừa nước đục thả câu thẳng tay ném đá vào cửa kính xe ô tô của anh ta như thế còn sứt khoát và vang dội hơn có điều suy đi tính lại tiêu tình vẫn quyết định đồng ý với hôn sự này ngoài những lý do mà kỳ quyết nói quan trọng nhất vẫn là gia đình trước khi cô ra nước ngoài mặc dù bố mẹ chưa bao giờ nói với cô về khó khăn trong nhà nhưng rất nhiều lần nửa đêm tỉnh dậy Cô nghe thấy tiếng cãi cọ khẽ khẽ của bố mẹ trong thư phòng Có lúc nhìn thấy sáng vẻ tiểu tụy trên khuôn mặt của người phụ nữ kiêu ngạo như mẹ Trong lòng tiêu tinh cũng thấy rất buồn Cô cũng sớm biết Một đứa con gái có bối cảnh gia đình phức tạp như mình Hiện tại cũng chưa thích ai Hai năm nữa tốt nghiệp thạc sĩ Chắc chắn bố mẹ sẽ tìm đối tượng cho mình Điều kiện của đối phương không cần quá tốt Môn đăng hộ đối mới là quan trọng nhất Đối tượng có thể giúp đỡ Việc kinh doanh của gia đình Thì chắc chắn sẽ được ưu tiên Năm ấy bố mẹ cô cũng đến với nhau như thế Cô, bác Cũng đều như vậy cả Cô đã không còn thấy lạ với chuyện này nữa Thích ư Suốt cuộc cảm giác thích một người Sẽ như thế nào Trong mắt họ cảm giác ấy đang xa bao nhiêu Tiểu tình Rụi đôi mắt cay xẻ Nhìn cửa sổ chat với thầm quân tắc Mơ hồ cảm thấy trong lòng có chút khó chịu Lúc nãy cô cố tình gây khó dễ cho anh ta Đưa ra bao nhiêu yêu cầu như vậy Thực chất cũng là ngầm hy vọng anh ta có thể từ chối Như thế cô sẽ có cớ để không kết hôn với anh ta Kết quả thẩm quân tắc lại nhận lời Không chút so sự Cho dù cô nói gì Anh ta đều nói được ok không vấn đề Khiến cô không biết phải làm thế nào Tiểu tình có cảm giác mình đang đánh bom xuống một ao nước tù phẳng lặng Từ lựu đạn đến bom nguyên tử ao nước tù ấy hoàn toàn không có động tính ngược lại khiến cô xính đầy bụi đất thực ra cô hiểu rất rõ lệ anh ta có thể giúp gia đình vượt qua khó khăn cuộc hôn nhân vốn không hạnh phúc của mình có thể đổi lại một chút lợi ích này chỉ ít thì mọi người trong nhà sẽ rất vui Rất hài lòng Còn thẩm quân tắc cũng muốn lấy cô Cũng chỉ coi cô là bia đứa đạn mà thôi Lấy cô rồi Anh ta sẽ không phải đi xem mặt Nhiều lúc lấy cái cớ có vợ rồi Để làm việc cũng thuận tiện hơn rất nhiều Nhưng cô thả rằng Lúc này tiếp tục làm cô nàng ngốc ngách thả rằng Vợ như không hiểu chuyện gì Giống như kỳ quyên nói Tùy tiện lấy anh để trả thù Như thế Ít ra Cô sẽ không khó chịu Không bực tức Có lẽ còn có thể vui mừng hơn hở, Chặt đẩy khi thế chiến đấu Dương cao ngọn cờ Tiêu diệt thẩm quân tắc Bước vào nhà họ thẩm Sau đó nghĩ mọi cách xảy vỏ anh ta Ước hiếp anh ta Làm anh ta tức chết Thậm chí lấy đó làm niềm vui Nhưng bây giờ Cô không có ý chí chiến đấu Trước mắt là nấm mồ Đang chờ cô nhảy xuống Ai có thể có ý chí chiến đấu được cơ chứ? Tư tinh buồn sầu tắt màn hình, cầm điện thoại, gọi cho mẹ. Lúc này, đột nhiên, cô rất muốn nghe giọng nói của mẹ. Giọng nói của nhạc lăng vẫn lạnh lùng như thế, chỉ là giọng nói khàn khàn, ẩn chứa chút mệt mỏi. Con không nhớ Trung Quốc và Mỹ chênh lệch mũi giỏ sao? Bây giờ là 3 giờ chiều, mẹ đang họp. Dạ? Tiêu tình xứng người, nhẹ nhàng nói Vậy mẹ cứ họp đi Họp xong rồi con sẽ gọi lại sau Thôi, mẹ đã ra khỏi phòng họp rồi Nhạc Lăng ngừng một lát Đã quá nửa đêm rồi còn chưa ngủ sao Vâng, con đọc tiểu thuyết tình tiết quá hấp dẫn Con đọc xong đến cuối chuyện Xúc động quá, không ngủ được Biết ngay mà Nhạc Lăng lừa một cái Sắp vào học rồi chứ Sống ở nhà chị họ có quen không Quen ạ tốt lắm Tiểu tình ngừng một lát Cuối cùng chuyển sang chủ đề chính Nghiêm túc nói “A, đúng rồi mẹ ơi Hồi ấy lúc lấy bố mẹ đã nghĩ thế nào Tiểu tình Nhạc lăng im lặng một lúc Đột nhiên cao giọng nói Con bị làm sao đấy Con gọi điện lúc mẹ đang họp Để hỏi hồi ấy lấy bố con Đã nghĩ như thế nào Con nói xem mẹ nghĩ thế nào Dạ, Tiêu Tinh cười cưỡng rồi xoa đầu. Con chỉ muốn nghe suy nghĩ của người từng trải như mẹ, đến lúc con kết hôn cũng muốn tham khảo ý kiến của mẹ. À, vậy à, Nhạc Lăng mỉm cười, bình tĩnh nói. Lúc ấy mẹ chỉ muốn đi khỏi nhà, con có muốn tham khảo không? Tiêu tình im lặng một lúc. Mẹ mau đi họp đi, con không làm phiền mẹ nữa, con cũng máy đây, tạm biệt. Hài vốn dĩ muốn vun đắp tình cảm mẹ con, sắp kết hôn rồi, đột nhiên, rất muốn nói với mẹ những điều thầm kín trong lòng, ôm chầm thấy mẹ không nức nở, nhưng mẹ cô hoàn toàn không cho cô cơ hội ấy. Tiêu tình nghĩ một lúc, cảm thấy trước khi lấy chồng mà không tâm sự với bố mẹ, thì hình như vẫn thiếu chút gì đó, không nạt lòng, gọi điện thoại cho bố. Từ nhỏ, Cô đã thân thiết với bố hơn Nói chuyện cũng hợp Có lẽ bố sẽ đồng cảm với cô Thậm chí cảm động vì những gì cô đã hy sinh cho nhà họ tiêu Không biết chừng Còn nói vài câu Như tiêu tinh Con là niềm tự hào của nhà họ tiêu chúng ta Để khích lệ cô Bố à Con là tiêu tinh Đầu xây bên kia đã nhắc máy Nhưng lại im lặng không nói gì Tiêu tinh nói tiếp Con con biết có chênh lệch mũi sờ Nhưng thật sự con rất muốn nói chuyện với bố Hai Con vừa gọi điện cho mẹ Bị mẹ mắng té tát mặt mày Thấy ấm ức mà không biết chút đi đâu Nghe nói năm ấy bố mẹ kết hôn Cũng là do người khác giới thiệu đúng không ạ Xem mặt rồi Thì quyết định kết hôn Tính cách của hai người khác biệt nhiều như vậy Sau khi kết hôn Có thể sống với nhau được không Mẹ đúng là ghê gớm Sao bố có thể chịu đựng được mẹ bao nhiêu năm như thế Con thật sự rất không phục bố Đầu xây bên kia vẫn im lặng đến đáng sợ Đột nhiên Tiêu Tình thấy đầu xây bên kia vang lên tiếng thở Khiến cô thấy sông lưng lạnh buốt Bố à Tiêu Tình có chút nghi ngờ Vẫn chưa bình tĩnh lại Thì bên tai vang lên một giọng nói u ám Ta là mẹ con Tiêu Tình sức người Xuyên chút nữa thì xơi điện thoại Trời ơi Vì sao lần trước bố gọi điện cho cô cô gặp mẹ, lần này cô gọi điện cho bố vẫn gặp mẹ. Mẹ Tiêu Tình gần khóc, Nhạc Lăng hầm hầm nói: "Con đúng là đồ ngốc." Lập tức kiểm tra lại danh bạ điện thoại, nhìn xem số điện thoại của bố có phải là đầu 1390 không. Tiêu Tình ngoan ngoãn kiểm tra, "Đúng ạ, đầu 1390 sai." Lại còn dám nói không sai. Đầu 139 là điện thoại của ta Bố con dùng đầu 131 Con không biết sao Có phải là cả bố cả mẹ đều lưu một số Lần nào nhắn tin Cũng nhắn hết sang máy của ta Nhạc lăng nói Rồi tắt máy luôn Chỉ còn lại tiếng tu tút. tút. Tiểu tình bực tức tra xanh bại điện thoại Quả nhiên số của bố và mẹ Đều cùng một số đầu 139 Chả trách lần nào Cô cũng xui xẻo như thế là còn tường là trùng hợp thì ra là tự tạo nghiệp chướng không thể sống được. Điện tay mở hộp thư đến, đột nhiên Kiều Tinh phát hiện một chuyện đáng sợ hơn. Tối qua, số điện thoại đầu 131 nhắn tin cho cô. Kiều Tinh đến New York đã thấy quen chưa? Cô nhắn lại là: "Cảm ơn sự quan tâm của bạn, mình rất ổn, có thể phiền bạn bỏ thêm một hào phí nhắn tin?" Nói cho mình biết Bạn là ai không Sau khi đọc được tin nhắn này Có lẽ bố cô đã phải kìm đến một lúc rất lâu Mới không trực tiếp nhắn lại Tao là bố mày đây Tiêu tinh nhăn nhó Vội vàng trả lời tin nhắn ấy Bố ạ con xin lỗi Con lưu số của bố Thành số của mẹ Con xin lỗi xin lỗi bố Một lúc sau bên kia bình tĩnh nhắn lại Không sao bố quen rồi Hịch Đúng là bi thảm Trong lòng bố mẹ Suốt cuộc hình tượng của cô là thế nào đây Như thế mà cũng quen được Tiểu tình buồn sầu Nhìn chằm chằm vào hàng chữ ấy Một lúc sau mới bực tức nhắn lại Bố con định kết hôn với thầm quân tắc Chuyện này bố thấy thế nào Tiểu tình Bây giờ là 3 giờ sáng Giờ New York Con chắc chắn là mình đang nói chuyện Trong trạng thái tỉnh táo chứ Con thử véo vào tay mình Xem có đau không Ảc Bố tưởng cô đang mộng su Trong mắt bố Cô đúng là không còn một chút hình tượng nào sao Bố Con đang rất tỉnh táo Bố đừng đạt kích con nữa Đầu xây bên kia Im lặng một lúc rất lâu Mới nhắn lại Nếu con đã quyết định lấy thầm quân tắc Dĩ nhiên bố rất vui Thầm quân tắc rất được Chín chắn Bình tĩnh hơn con Hai đứa có thể bù chửi cho nhau Con nó chăm sóc con Bố rất yên tâm Chính chắn, bình tĩnh hơn con Hai đứa có thể bù trừ cho nhau Nói như thế nghĩa là Cô ấu trĩ, bồng bột Lời nói của bố lúc nào cũng đầy ẩn ý Bố nói như vậy Khiến tiêu tinh càng buồn hơn Bố Có phải là bố luôn buồn phiền Vì không thấy ai Dám lấy con Tuyệt đối không có chuyện đó Trả lời càng nhanh Càng chứng tỏ bố trột xạng Thế sao bố lại ủng hộ con lấy chồng như thế, cứ như là chỉ mong con lấy chồng ngay thôi. Bố ủng hộ con là vì thẩm quân tắc rất được, nếu con muốn lấy tại ý thì chắc chắn bố sẽ phản đối. So sánh của bố đúng là sắc bén, so sánh như thế, tiểu tình lại thấy kết hôn với thẩm quân tắc cũng chẳng có gì đáng sợ. Trên thế gian này, những người đàn ông khác người sống như tại ý, phải nói là nhiều vô kể. So với việc sau này đi xem mặt Lấy một người bất thường như thế Isa ra con tắc bây giờ Vẫn được coi là bình thường Một là không động kinh Hai là không bạo lực Ba là rất đẹp trai Nghĩ như vậy Cảm giác ngủ thắng nhanh chóng tiêu tan Tâm trạng bực bội Cũng chuyển biến theo hướng tích cực Ngắm lại những lời kỳ quyên nói Đột nhiên Tiêu tình thấy lấy thầm quân tắc Cũng không phải là thiệt thòi Tâm nguyện tâm sự với bố mẹ trước khi kết hôn, cuối cùng cũng tan thành bóng bóng, không những không được bố mẹ thương xót và khích lệ, mà sưởng như bố mẹ chỉ mong cô lấy chồng ngay lập tức, đúng là khiến người ta đau lòng. Tiêu tình đành phải ủ sũ leo lên sưởng, trong giấc mơ, thập quân tắc xoay người một cái, biến thành tên yêu quái khổng lồ, há to cái miệng đỏ lòm và nói Lấy anh nhé, hủy diệt nhé, ha ha ha Nàng phải chết trong tay ta Tiêu tình tức giận Hóa thành rồng lửa Tiêu diệt anh ta